các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 5 của câu chuyện. Ở các phần trước của câu chuyện như các bạn đã biết, Phong Triên Nhiên đột ngột qua đời đã gây ra nhiều sóng gió cho Phong thị. Phong Sính, con trai của Phong Triên Nhiên, cũng đã đem theo con cùng đường ruột và Phong Triên Điên đi và không cho cô gặp lại con, nhằm gây áp lực lên Đương Ý, hắn tuyên bố chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc Đương Ý phải đi theo hắn và chăm sóc đứa trẻ, hoặc nhà họ Đường không được nhận lại con cháu của mình nữa. Vì chị gái một lần nữa đưng ý lại phải bước vào địa ngục. Điều câu chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn cùng đến với phần 5 qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện Ngô Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh. Vài nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Phong Sính ôm cô gái từ phía sau, đối phương đi giày cao gót, hai người xoay tròn với vòng đi tới bên giường. Phong Sính hơi dùng sức ép cô gái xuống giường. Đối phương thở hổn hển, ra vẻ hơn dỗi. Em không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Vậy em nghĩ thế nào? Cô gái khẽ mỉm cười, tiếng nói mềm nhẹ như nước. Phong thiếu, ngài nói là chỉ mang em qua đây chơi thôi đúng không? Đường ý trốn sau xem cửa, thẳng lưng, trong lòng tràn ra trận cười chế nhạo. Phong Sính Yên mới chết không lâu, Phong Sính đã không thể chịu nổi mà đem nữ nhân về nhà vui đùa. Cái này không tính là vui đùa sao? Anh chơi xấu đó nha. Cô gái cười e lệ, đấm đấm ngực anh, đôi mắt quyến rũ, vẻ hơn dỗi nũng nịu, tóc dài quấn quanh cánh tay Phong Sính, một tay cô ta ôm cổ Phong Sính, một tay khác vẽ theo viền môi hắn. Em thích anh sao? Phong thiếu trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nữ nhân nào mà không thích. Đừng ý không thể nghe nói nữa, mấy lời này thật buồn hôn. Phong Sính cười cười, không có sốt ruột mà tiến gần thêm một bước, bàn tay hắn phủ trên má cô gái. "Vậy em nói cho đi, thích một người thì biểu hiện như thế nào?" Nữ nhân kéo dài ngữ điệu, tự như rất nghiêm túc mà trả lời câu hỏi. "Lúc nào cũng nhớ đến người đó, một cách vô thức luôn muốn nhìn vào mắt người đó, chỉ cần nói hai câu cũng đủ rồi." Phong Sính một tay chống đầu, Vậy thì trong thời gian đó có tính thời gian bắt nạt người đó không? Cũng có thể coi là được." Nữ nhân thu hồi tầm mắt, cười đến ái muội. "Phong thiếu, ngài cũng đừng bắt nạt em. Em biết không, anh có một gì nhỏ." "Gì nhỏ?" Ánh mắt cô gái lộ vẻ nghi hoặc. "Sau đó thì sao? Đừng ý vẫy tay, thế nào lại đem đề tài câu chuyện chuyển đến cô?" "Anh thích cô ấy." Đừng ý thiếu chút nữa bị chính nước bọt của mình nghẹn chết, vô thức lùi sau. Chân không ngừng run rẩy, đúng là lời nói của kẻ điên khiến người ta sợ muốn chết. Cô gái cười khanh khách nói: "Anh thích gì nhỏ của anh, cũng bình thường, khẳng định thường ngày cô ấy đối xử với anh rất tốt, đúng không?" "Cô ấy không tốt với anh, còn thường xuyên trách mắng anh, không cho anh ăn, hại anh cả ngày khó chịu." Đương ý nghe sợ ý tứ của hắn, nhưng cô gái kia lại ngạc nhiên khó hiểu. "Hả? Phòng thiếu có thể phải chịu khổ vậy sao?" "Đúng, cô ấy rất tùy hứng." Cô gái kia lại cười thành tiếng. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Không quá lớn. Ngài tha thứ chút đi, lớn tuổi rồi, tính tình cũng cồ hồ, nếu là đang ở thì mãn kinh thì càng nguy hiểm. Phong Sính quấn một lọn tóc của cô gái thưởng thức. Mặc dù tính tình của cô ấy rất khó chịu, nhưng anh lại rất thích. Thật ra, lúc đấy cũng không thuận mắt hai chị em cô ấy, muốn hai người nếm vị đau khổ, không hiểu sao lúc sau trong lòng lại thấy không vấn đề gì, muốn nhìn thấy cô ấy muốn ôm cô ấy, em nói, như vậy có phải là thích không? Cô gái kia cực kỳ bối rối. Phong thiếu, ngài, ngài đang nói đến gì nhỏ đó sao? Em đừng quan tâm đến vấn đề này, nói đáp án đi. Cô gái có suốt thất vọng, chắc là đúng rồi. Đừng ý đứng thẳng khó chịu, nếu như lúc này có một cái động, nói cô từ đây bỏ ra đó, cô cũng cam tâm tình nguyện. Phong xính nở nụ cười khó phát hiện. Nhưng em nói đi, anh như thế này, Sao cô ấy lại không thích? À, cô ấy là gì nhỏ của anh, chắc cô ấy không vượt qua cửa ải này. Đúng không? Thâm mắt Phong Sính nhìn về phía cửa sổ, những lời này nếu là nói trước hoạt đựng ý, khẳng định cô không nghe quá nghe hai ba câu liền bỏ chạy, mà bây giờ đó là một cơ hội quá tốt, cô không muốn nghe cũng phải nghe. Ánh mắt Phong Sính lần nữa trở lại khuôn mặt của cô gái kia. Anh chưa từng thật lòng thích một người nào, cho nên khi tình cảm đến Anh nghĩ rằng mình sai lầm rồi. Cô ấy hận anh, hận không thể gần anh một miếng vì anh nhiều lần chiếm đoạt cô ấy, cho nên ánh mắt cô ấy đầy thù hận. Anh thừa nhận mình không phải người tốt, nhưng ngoài cách như vậy, anh còn có thể làm gì đây? Cô gái kia nuốt nước bọt, nhìn mặt Phong Sĩ nghiền ngẫm. "Phong, Phong thiếu, có thể được ngài để mắt." Cô gái đó rất cô phúc. "Em nói, nếu sau này anh đối tốt với cô ấy, cô ấy sẽ như thế nào?" Đừng ý thật muốn xông ra. Không muốn nghe mấy lời này nữa, sau đó giọng nói của cô gái kia lại truyền đến bên tai cô. Cô ấy nhất định sẽ bị anh làm cảm động. Phong Sính nhìn chằm chằm vào rem cửa, không tệ, kiên nhẫn rất tốt. Trái lại, hắn lại muốn thổ lộ toàn bộ những lời này, tâm trạng của hắn rất vui sướng. Đừng ý cố tránh không nghe những lời nói này, cô coi mình chưa từng nghe thấy gì, nhưng mà chuyện đầu có đơn giản như vậy. Phong Sính cúi người xuống, Môi mỏng ghé sát tai của ngoài kia, nói thầm gì đó. Đứng ý dựng thẳng lỗ tai, không nghe thấy động tĩnh gì. Bỗng nhiên, một loạt âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai cô. Ngay sau đó là giọng nói của Phong Sính. "Cô biết nhiều bí mật của tôi như vậy, tôi cũng không thể để cô nói ra được." "Cứu, cứu mạng." Đứng ý nghe đã cảm thấy không thích hợp, hình như có tiếng vật lộn. Cô vừa thò đầu đã nhìn thấy Phong Sính bóp cổ cô gái kia. Hai tay của cô gái không ngừng đập sau lưng Phong Sính. Lúc này, cô ta vẫn có thể nói được thêm mấy câu. "Buông em ra, em cam đoan không sẽ không nói gì, em xin ngài." Đừng ý ra đầu tê dạy, Phong Sính thật sự điên rồi sao? Vì chuyện nhỏ như thế này, hắn ta lại nghiêm nghiêm. "Cầu xin ngài, bỏ qua cho thôi, Phong thiếu, đừng như vậy." "Cô yên tâm đi, không ai phát hiện ra cô mất tích đâu." Đừng ý càng nghe càng hoảng, tay cô bỗng nhiên đẩy rèm cửa, xông ra bên ngoài. Động tác của Phong Sính đột nhiên cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm cô, mắt cô gái lộ vẻ khẩn cầu. "Cứu mạng, Phong Phong Sính, anh đang làm cái gì vậy?" Hai mắt Phong Sính trống lại đừng ý. "Sao em ở trong phòng tôi?" Cô gái kia lại đưa mắt khẩn cầu, đừng ý cất bước muốn đi ra ngoài, tầm mắt Phong Sính vẫn bám chặt trên người cô, hắn cười nói. "Vừa rồi em vẫn ở đây. Hắn cần gì phải biết rõ rồi con hỏi?" "Phong Sính, anh đừng quá mức, tôi đi ra ngoài điện báo." Cô gái kia cười lớn, hai tay bỗng nhiên vòng qua cổ Phong Dĩnh. "Đùa quá vui, Phong thiếu, vừa rồi ngài thật muốn hạ thủ chứ?" "Bỏ chị đi em, anh phải đền mạng nó." Cô gái kia không để ý, lắc lắc đầu nói, "Dù cho thật sự chết trong tay anh, em cũng cam lòng." "Đồ bệnh thật, đừng ý nói sóng bước đi." Phía sau truyền đến tiếng cười không thể kìm nén được nữa của Phong Dĩnh. Trong giây lát, hắn như đứa trẻ buông cô gái đang ở trong lòng đứng dậy. Chỉ là cảm thấy cả nhịn cười, càng muốn cười lớn. "Đừng ý, ngay người khác thi thầm có thú vị không?" Cô đã đi tới cửa, phòng xính vẫn cười như trước, chỉ cảm thấy mọi bực bội trong người tích tụ trong người bỗng nhiên tan hết, toàn thân như rơi vào một nguồn vui sướng mới, thoải mái cực kỳ. "Phòng thiếu, đây là gì nhỏ của ngài sao?" "Em xem đi, xem cô ấy có phải đang ngờ thì mãn kinh không." Đương ý mở cửa rất nhanh, đi thẳng xuống dưới lầu. Không bao lâu cô gái kia cũng cùng xuống với Phong Dĩnh, Đương Ý ngồi trên sofa xem TV, Phong Dĩnh đi tới tủ rượu một một chai, hắn cũng không ngừng đâu. "Em vẫn chưa trả lời tôi, sao em lại vào phòng tôi?" Đương Ý không trả lời, Phong Dĩnh cầm ly rượu đi về phía cô. "Em đến phòng tôi tìm thứ gì?" "Tìm gì?" Đương Ý là tôi không biết, Đương Ý tránh né, ôm chặt gối vào lòng. Tôi đi nhập phòng, đang định xoay người đi ra ngoài, lại nghe thấy giọng quanh ngờ gần, tôi cũng chỉ còn cách trốn đi. Mượn cỡ này, rất nhàm. Đương Ý hơi nhếch miệng môi, Phong Sính lại nhích người qua. "Muốn cho chị em gặp con không?" Đương Ý chậm rãi liếc mắt nhìn hắn. "Anh đồng ý sao? Vì sao lại không đồng ý? Cô ta là mẹ nhỏ của tôi." Đương Ý suy nghĩ, sao người này lại thay đổi 180 độ vậy? Nhưng cô không kịp nghĩ nữa. "Được, khi nào, tôi lúc nào cũng rảnh. Em để cô ta đến đây đi." Đương Ý nghĩ thầm, cũng được. Còn tốt hơn không cho gặp. Trong lòng vui sướng, nàng muốn đứng dậy đi gọi điện cho chị gái, Phong Sính lại duỗi thẳng chân ngăn bước cô. "Vội làm gì? Mấy ngày nữa mà, đợi tôi sắp xếp xong, ngồi xuống cùng tôi nói chuyện." "Anh muốn tôi nói gì?" Phong Sính khẽ thở dài, đem ly rượu trong tay uống cạn. "Ta là người, có mấy câu sẽ không đơn giản mà nói ra. Đừng ý, khi đó em không nên ở trong phòng tôi. Bây giờ em lại làm bộ như không nghe thấy gì." Tôi không tin. Ngón trỏ Phong Sính đâm đâm trước ngực mình. Hiện tại tôi cảm thấy cả người khó chịu, em đem những lời em nghe thấy trả lại cho tôi. Đư Nghi cảm thấy, người này sao lại khôi hài đến vậy? Cô làm thế nào để trả lại cho hắn, nhưng Phong Sính lại nhắc nhở như vậy. Đư Nghi không thể không ngẫm nghĩ những lời này. Cô siết chặt tay, càng lúc càng cảm thấy Phong Sính bụng dạ khó lường, đặc biệt là câu nói đó của anh. Nếu sau này tôi đối tốt với cô ấy, cô ấy sẽ thế nào? Đừng ý cảm thấy sau lưng chảy mồ hôi lạnh Cô vẫn muốn ẩn mình đối phỏ hắn Nhưng hiện tại cô lại thấy Cô hoàn toàn không phải đối thủ của hắn Anh muốn tôi nói lời gì trả lại anh Đừng ý chăm chú nhìn Phong xính Không hề chấp mắt Có cần tôi phải lặp lại thêm lần nữa không Đừng ý nuốt nước mọt Phong đại thiếu, anh đừng trêu đùa tôi Tôi trêu đùa em Phong xính khách cười Lê rượu trên tay trống rỗng Chất lỏng bên trong đã bị hắn uống một hơi cạn Hắn khẽ hử một tiếng Dòng điều không chầm không bồng Được, không đùa em nữa Đùa dai lại sợ hù chết em Đường ý nghe thấy câu này Ngoan ngoan đứng lên, chạy biến mất như trề chớp Mặc dù phong xính thất bại một chút Nhưng tuyệt đối không nổi giận Hắn còn rất nhiều thời gian Ngày hôm sau Khi đường ý tỉnh lại đã là hơn 9 giờ sáng Sau khi rửa mặt song xuôi bước xuống lầu Nghe thấy âm thanh quen thuộc bên tai Đường ý bước nhanh hơn Cô nhìn thấy Đường Duệ đang bế gạo đi đi lại lại cho phòng khách. Chị! Đường Đường! Đường Ý nhận ra không phải mình đang mơ, sắc mặt vui vẻ. Chị đến rồi. Đường Duệ tiến lên, kéo Đường Ý đến bên mình. Đường Đường! Thành thật nói cho chị biết tối hôm qua em ngủ ở phòng kia sao? Đường Ý không kịp phản ứng. Gì mà ngủ ở phòng kia? Em ngủ ở phòng em? Không phải. Chị hỏi em. Đường Ý thấy Đường Duệ có vẻ muốn nói lại thôi. Cô bỗng nhiên kịp phản ứng. Chị, chị nghi ngờ lung tung gì vậy? Đương nhiên là em ngủ một mình rồi. Sáng nay quản gia nói, Phong Sính đồng ý để chị gặp gạo. Chị còn nghi ngờ mình vẫn còn đang trong mộng đẹp chuyện tình, chỉ còn tưởng rằng cánh tay Đường Duệ kéo Đường Ý buông lỏng, Đường Ý nhìn gạo đang trong lòng chị. Em cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Đường Đường, nhất định là em làm chuyện gì đó làm Phong Sính hài lòng đúng không? Không có chuyện gì hài lòng cả. Đường Ý đi qua, cầm điều khiển từ xa trên bàn. Đường Duệ ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, cũng không nghĩ thêm nhiều, ra sức hột lên mặt con trai. Phòng xính thay đổi ở nhà đi xuống dưới lầu, Đường Duệ nhìn thấy hắn, cũng không biết nên sưng hô như thế nào, chỉ biết nở nụ cười dè dặt. Sau này, mỗi tuần cô có thể đến đây gặp đứa nhỏ một lần. Đường Duệ ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, mặc dù không thể nói là mang ơn, vì dù sao gạo cũng là con của cô, thế nhưng quyền gặp gỡ này lại bị Phòng xính cướp mất. Nhưng Đường Duệ vẫn kìm nén được xúc động, Lúc đầu cô nghĩ rằng chỉ gặp con Trâu Chocolate cũng không thể hy vọng. Phong Sính nhìn hai chị em cười ngậm hiểu, hắn cũng nở một nụ cười. Đương nhiên, muốn có được điều này, còn phải dựa vào cách gì nhỏ chăm sóc gạo. Nếu gạo ốm một lần, tôi sẽ giảm một cơ hội để cô gặp con trai. Đường Nghi ý há miệng nhưng rốt cuộc lại không nói ra câu nào, xem như cô đang ngậm hiểu, người này chỉ cần nghe theo hắn, ngay cả biểu hiện ngoài mặt cũng phải thuận theo. Qua cuối tuần, Đường Ý đi làm bình thường, Triệu Tử Kiêu gọi điện cho cô, Đường Ý vẫn như cũ, cô và anh không thể tiếp tục, cô thẳng thắn nói lời chia tay. Triệu Tử Kiêu thấy quá bất ngờ, nhưng cũng không đến mức dây dưa. Dù sao, đều là nam nữ đã trưởng thành, tan hợp cũng là chuyện thường tình. Tan tạm về nhà, Đường Ý vừa bước vào cửa, quản gia đã ra hành đón. "Đường tiểu thư, phòng thiếu mang lễ phục cho cô rồi, nói cô nhanh thay đổi, đợi giờ nữa cậu ấy sẽ qua đón cô." Lễ phục gì? Đi đâu? Cậu chủ chỉ nói cô sang điểm thay đổi, còn về phần tiểu thiếu gia, cậu chủ nói không cần lo lắng, nguyệt tẩu và bảo mẫu sẽ chăm sóc cậu chủ nhỏ cho tốt. Đường ý nhìn chiếc hồ cách đó không xa. Không mà có được không? Quản gia cũng là người rất tin ý, ông cười nói: "Đường tiểu thư, đây là chuyện của cô và phong thiếu, tôi không nên xen vào. Nếu cô không an tâm chuyện của tiểu thiếu gia, tôi có thể giúp cô để ý nguyệt tẩu, nhất định cô có thể an lòng." Đã đến nước này, Đường Ý cũng không thể nói gì được. Ngồi lên xe, Đường Ý không khỏi đặt câu hỏi: "Đi đâu?" "Nói nhiều, dẫn em đến nơi gặp người em muốn gặp." Xe di chuyển đi lên phía trước, đi tới mục tiêu theo như lời của Phong Sính. Có cô bé mở cửa giúp Đường Ý, cô bước ra khỏi xe, xe cao gót bước trên thảm đỏ. Cô ngẩng đầu, hai bên thảm đỏ tràn ngập phóng viên đang cầm máy ảnh. Đường Ý không khỏi do dự, nhưng đột nhiên bên nào có một cánh tay khỏe mạnh nắm giữ. Đôi môi mỏng của Phong Sính tiến đến bên tai cô. "Không phải sợ, gẩng cao đầu, ưỡn ngực, bước qua là được." "Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Phong Sính bước những bước dài, Đừng Ý đành phải theo hắn đi về phía trước, đèn flash không ngừng chớp làm cho mắt cô gần như không mở nổi. Đừng Ý nhìn kiềng phía trước, theo Phong Sính đi vào bên trong, một giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai cô. Đừng Ý đứng người trong đám đông, ngước đôi mắt nhìn phía xa xa tiêu đăng cao cao tại thượng. Nam nhân mặc tây áo màu đen, nhìn đây vẻ hiên ngang, giơ tay nhấc chân cũng đầy khí chất, điều đó khiến Đường Ý cảm thấy hơi xa lạ. Rõ ràng vẫn là người đó, người mà luôn ở trong đáy lòng cô. Tiêu rằng sống hai tai diễn thuyết. Hoạt động từ thiện lần này do công ty chúng tôi làm tài trợ quay hình, đồng thời cũng phối hợp tuyên truyền, La quên cũng sẽ từng bước có chỗ đứng. Đến lúc đó, hoàn nghênh mọi tầng lớp trong xã hội cùng tham gia giám sát đồn đốc, tôi cũng sẽ bảo đảm, coi đây là nhiệm vụ của mình làm tốt từ thiện, mỗi người chúng ta cùng chung góp sức. Tiếng vỗ tay phía dưới vang vọng, Tiêu Đăng với phương diện này vốn là có thiên phú. Trên màn hình lớn phía sau, đột nhiên có hình ảnh gì đó xuất hiện, đó là hình ảnh của hai cô gái, Tiêu Đăng trong mắt đầy ý cười. Quảng cáo công ích lần này, qua nhiều ngày lựa chọn, chúng tôi đã chọn được hai ngôi sao, Iskandar Tinh Ái là Vương Tử Hàm và Đặng Hân. Cho tới bây giờ, tiểu thư Vương Tử Hàm đều là hình tượng tích cực Đường Ý nhìn đến một người trong số đó, cô thấy rất quen mắt nhưng không thể nhận ra ngay được. Phong sính trong chú nhìn ảnh chụp, đáy mắt biến hóa kỳ lạ, khó dò. Hắn quay đầu nhìn Đường Ý, "Nhận ra không?" "Đúng là nhìn có chút quen mắt. Buổi tối hôm bà tụ họp chuyện, chẳng lẽ em không thấy mặt cô gái kia?" Đường Ý không khỏi trợn trừng mắt, bừng tỉnh đại ngộ, "Chỉ là sau mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy, người tiếp đồng mời lại là cô ta?" Đường Ý nhìn Phong Sính, nam nhân siết chặt ly rượu trong tay, khóe miệng ẩn dấu nụ cười lạnh băng. Tiệc rượu rất nhanh được khai màn, Vương Tử Hàm và Đặng Hân cũng có mặt. Phong Sính vẫn đứng giữa buổi tiệc giao tiếp như thường, Đường Ý cũng vui vẻ tự tìm chỗ cho mình. Cô vẫn chưa ăn cơm tối, đói bụng đến mức bụng sôi ngục. Cách đó không xa chính là khu tiệc đứng, Đường Ý cầm khay, chọn mấy miếng bánh ngọt theo ý thích. Một bồi bàn đi qua, tiện tay đưa cho cô một ly cốc theo. Sau khi đừng ý nhận lấy, khẽ nhấp hay ngụm. Không có món chính, cô ăn khá nhiều bánh ngọt, cuối cùng cũng lâu đầy bụng. Đừng ý đi về phía trước, trên thường treo không ít tranh, chắc là thuê, chỉ là một quảng cáo tử thiện mà tiêu đằng cũng tốn không ít tiền. Thời đại này, việc kinh doanh thành thành thật thật, làm gì con, công ty cũng như sản phẩm vậy, phải có thủ đoạn marketing. Đừng ý ngừng đầu ngắm, vừa đi vừa nhấm nháp lì cốc theo, đột nhiên đụng trúng một người từ trong đi ra. Đừng ý vội lên tiếng, Xin lỗi, Tiêu Đằng đứng lại, ánh mắt cũng dừng lại, Đừng Ý nhìn anh. Cô gái tên Đặng Hân kia, em từng gặp. Cô ấy có chuyện gì sao? Tiêu Đằng biết rõ, vẫn giả bộ hỏi. Em hy vọng giữa cô ta và anh không có mối liên quan nào. Tiêu Đằng cười. Cô ta chỉ là người đóng quảng cáo cho công ty anh, không hơn. Vậy thì tốt. Đừng Ý xoay người muốn bước đi, bàn tay lại bị Tiêu Đằng kéo lại. Anh kéo cô lại gần, Đừng Ý vội gạt tay anh ra. Anh điên rồi, ở đây còn có phóng viên. Em vẫn còn lo lắng cho anh, là em còn quan tâm đến anh. Anh hiểu lắm rồi, là em không muốn bị vướng vào chuyện này. Đừng ý thấy xung quanh xuất hiện thêm nhiều người, cô không đứng lại, bước thật nhanh rời đi. Còn Tiêu Đằng vẫn ai e ngại nơi này nhiều người, tất nhiên cũng không có hành động nào khác. Cô đi rất nhanh, thở hổn hển, tim đập loạn lên, đừng ý ôm ngực con đập loạn nhịp hơn cả lúc trước. Cô há miệng hít thở gấp, trên trán mịn mồ hôi rịn ra. Oa ban bên cạnh bừng rượu tới. Nhìn thấy cô như vậy, không yên tâm mà tiến lên. "Tiểu thư, cô không sao đấy chứ?" Thửng thở của Đường Ý rất nặng, gần như có một chữ cũng không nói ra được. Quế Ban thấy sắc mặt cô rất kém nên quan tâm. "Tôi đỡ cô vào phòng nghỉ nhé." Cô gật đầu, Quế Ban dìu cô đến một phòng nghỉ cách đó không xa, bên trong có tủ quần áo, ghế sofa. Cậu ta đỡ Đường Ý để cô nằm trên ghế. "Có cần gọi xe cấp cứu cho cô không?" "Anh, anh giúp tôi." Tìm Phong xinh đến đây, cảm cảm ơn." Cô ôm chặt ngực, nói gần như không ra tiếng. Uy ban đồng ý, vội vàng đi ra. Suy nghĩ của Đương Ý càng lúc càng rối loạn, cô biết mình không có tiền sửa bị bệnh tim, nhưng sao tim của cô lúc này lại đập nhanh đến vậy? Cô nhắm mắt lại, muốn làm cho bản thân dễ chịu chút ít. Mơ hồ nghe thấy có tiếng người mở cửa bước vào, cô tưởng đó là Phong xinh. "Chúng ta trở về đi, tôi khó chịu quá." "Đương đương, em sao vậy?" Đương Ý mở mắt, Người cô nhìn thấy lại là Tiêu Đăng, cô lắc đầu. Tim em đập nhanh quá. Tại sao lại như vậy? Tiêu Đăng ngồi kế bên cô, đỡ cô đứng dậy, ánh mắt thương ý mơ màng, tiếng thở dốc như khó chịu, truyền vào tai Tiêu Đăng, cô nhẹ hít thở. Em cũng không biết, chỉ biết rất khó chịu. Tiêu Đăng chăm chú nhìn người trong lòng, đã bao lâu rồi anh chưa ôm cô. "Đừng đừng, đừng sợ, anh sẽ không để cho em xảy ra chuyện gì." Tiếng nói vừa dứt, anh không kìm lòng được, mà cuối người hôn lên môi cô. Đứng ý đang khó thở, vậy nên càng cảm thấy khó chịu, cô dùng sức đẩy ra. "Đừng, đừng như vậy." Tiêu Đằng dùng tay cố định gáy cô, sau đó lùi ra người cô. "Anh đưa em đến bệnh viện." Đứng ý lắc đầu. "Đêm nay anh là nhân vật chính, bên ngoài có nhiều phóng viên như vậy, chẳng may để người khác nhìn thấy thì không tốt. Anh giúp em gọi phóng xính qua đây." Ánh mắt Tiêu Đằng nhìn về phía cần cổ Đứng ý, vài ngón tay thiết kế có dây buộc cổ. Khang Lam tăng cảm quan của người nhìn, cũng khiến cô càng thêm khó chịu. Tiêu Đằng vươn tay về phía sau gái Đường Ý, cởi dây, chiếc váy không còn có dây buộc cũng được thả lỏng không ít. Đường Ý vẫn ý thức mà đặt tay trước ngực, cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện. Mặc dù khó chịu nhưng cô vẫn tỉnh táo. "Đường Đường, để anh đưa em đến bệnh viện, anh không an tâm." Tiêu Đằng ôm ngang Đường Ý bế cô lên. Đúng lúc đó, cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị đẩy mở ra, phóng viên từ bên ngoài tràn vào. Ánh đèn flash tự như muốn đâm mù mắt người. Đương ý chỉ chăm chú ấn ngực, Tiêu Đằng thấy tình trạng đó, đem cô đặt lại sofa. Đương ý xoay người, co rúm ở bên trong, đến lúc này, ý thức bảo vệ bản thân của cô rất mạnh. Tiêu Đằng xem mặt, một tay đẩy chiếc camera đang đến gần. "Đi ra ngoài hết cho tôi, đây là phòng nghỉ riêng." Xin hỏi Tiêu tổng, ngài và cô gái này có quan hệ gì? Xin hỏi, vì sao cô ấy quần áo xộc xệch lại xuất hiện trong phòng riêng của ngài? Cô ấy bị bệnh, các người không nhìn thấy à? Đương ý chỉ nghe thấy âm thanh hỗn loạn, tiêu đằng và các phóng viên tụ lại một chỗ, rất ồn ĩ, cô cũng không phân biệt được có người nào đó đang đi về phía mình, người nào đó liều mạng tiến lên trước, chỉ như muốn đưa cô đến ống kính máy quay. Họ báo lần này, thậm chí cả dự án này đều là tiêu đằng đơn độc hoàn thành. Tần Tuyên Bồi càng lúc càng tin tưởng anh, lúc này anh không thể để mình thua được. Tiêu đằng cởi áo khoác phủ lên người đương ý, ánh mắt của anh chăm chăm nhìn cô, nhẹ thấp giọng nói: "Đừng đừng, đừng sợ." Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em. Đừng mà kệ em. Đừng ý hai tay run run muốn buộc lại dây buộc, Thiêu đang đứng dậy, dùng tay chặn mấy phóng viên. Mời mọi người đi ra. Lúc này, một bóng người nhỏ nhắn chen vào. Lam Phiên dừng được một chút, có người nhìn lại, "Tần tiểu thư." Mọi lực chú ý lại đổ hết về hướng Tần Du Ninh. "Tần tiểu thư, xin hỏi cô có phản ứng như thế nào về chuyện này?" Tần Du Ninh hoàn toàn bị vây trong đám đông, chỉ thấy càng lúc càng có nhiều người bao vây cô tạo thành một vòng tròn, khiến cô khó lòng di chuyển. Cô nhìn qua đám đông, nhìn thấy Trùng Minh đang đứng bên sofa, mà trên sofa lại là một cô gái, mặc dù trên người vẫn mặc váy nhưng cặp đùi thon dài lại như ẩn như hiện, trên người còn khoác áo của Tiêu Đằng, chắc là không muốn để người khác thấy mặt nên cô gái kia cuộn tròn người. Trong lòng Tần Du Ninh là cảm xúc không thể diễn tả, cho mũi chua xót, viền mắt nhịn không được đỏ bừng. "Tần tiểu thư, mời cô nói vài lời." Tiêu Đằng tắm mắt di chuyển trên người cô, những người kia thấy không thể cãi miệng anh, cho nên dốc sức hướng về phía Trần Du Ninh. Anh khom lưng, nhẹ nhàng vế đường ý, Trần Du Ninh nhắm đôi mắt như bị bỏng lại, Tiêu Đằng nhân cơ hội này, bế đường ý, bước nhanh khỏi phòng nghỉ. "Em cố chịu một chút, anh đưa em đi bệnh viện." Trần Du Ninh cắn chặt cánh môi, cúi đầu không nói, lại nhìn thấy một phóng viên đuổi theo Tiêu Đằng, lúc này cô mới mở miệng. "Bọn họ cũng không có quan hệ gì, mọi người cũng đừng đoán bừa mà viết linh tinh." Tiêu Đằng bước nhanh nhưng còn chưa bước được mấy bước, anh ngẩng đầu đã nhìn thấy người chặn trước mặt. Viên Viên mặc một chiếc váy lụa trắng đứng đó không nhúc nhích, Tiêu Đằng không khỏi nhíu mày, đừng ý trong lòng anh giật giật, cô quay đầu đi. Viên Viên, mấy phóng viên từ trong phòng nghỉ đi ra, nhìn thấy tình huống này, vội vã chụp ảnh, Trần Jun Ninh cũng đẩy cửa bước ra, cô cũng nhìn thấy Viên Viên Viên, cô tuyệt vọng bịt chặt miệng. Đừng ý muốn đứng xuống, nhưng Tiêu Đằng dùng sức ôm chặt cô, tựa như chủ đồ loạn. Viên Viện trẻ nước mắt, mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tần Du Ninh. "Du Ninh, cô quá được rồi, đoạt hạnh phúc của tôi, mỗi đêm cô có thể ngủ ngon được sao?" Tần Du Ninh giơ đầu tê dại. "Viên Viện, cậu giận vào tôi đâu như thế, cậu còn ngại chết đủ sao?" Mặc dù cô và Tiểu Đường kết hôn, nhưng cô cũng đâu có hạnh phúc, một cuộc hôn nhân không tình yêu, lại thêm Viên Viện thủy chung không ngừng công kích phỉ báng, Tần Du Ninh gần như đã sụp đổ. "Mấy người nhìn đi, đã thật sự hỗn loạn như vậy." Vien Viện chỉ thẳng tay về phía ba người. "Tiêu Đăng, anh cũng có tiền đồ tốt đẹp, hôm nay để xem anh có thể từ bỏ không?" Viên Viện nói những câu này hết sức rõ ràng, nói rõ anh ngày đầu là từ bên cùng mà lao tới Tần Jun Ninh ở trên cành cao. Mấy phóng viên thích nhất chính là những tình huống kịch huyết như thế này. Viên Viện nhìn chăm chăm mấy người trước mặt, cảm xúc khó có thể khống chế. "Anh biết em yêu anh bao lâu không? Em yêu anh so với đường đường hay Tần Jun Ninh đều không ít hơn." Nhưng anh đối với em như thế nào? Anh không quan tâm em nhất." Tiêu Đăng cũng không muốn giải thích, anh ôm Đường Ý, theo tục đi về phía trước, bên miệng khóe miệng xuất hiện nụ cười quái dị. "Tần Jun Ninh, cô thấy không, cô xem trong lòng anh ta rốt cuộc là cất giấu ai." Đường Ý cử động. "Tiêu Đăng, mau để em xuống." Anh dụ mắt nhìn cô. "Đừng nói nữa, em phải lập tức đến bệnh viện, nhìn em như thế này rất không bình thường." Tiêu Đăng, Đường Ý thì anh cứ khăng khăng như vậy. Cô túm chặt cổ áo anh, bởi vì dù sức nói mà sắc mặt cô càng thêm tái nhợt. Anh cứ như vậy, mọi nỗ lực từ trước đến nay của anh đều uổng phí, hai chúng ta đều bị đưa lên báo, anh cho rằng tổn gia sẽ dễ dàng mà bỏ qua cho anh sao? Nếu như em thật sự xảy ra chuyện, dù cho núi vàng biển bạc đặt trước mặt, anh đều cảm thấy vô nghĩa, đến ngay cả mục tiêu anh cũng đánh mất, thứ gì đối với anh cũng không còn cần thiết nữa. Thân Du Ninh đứng ngay sau lưng họ, nhìn tiêu đằng răng rộng vòng tay ôm người con gái khác đối diện lại là vẻ mặt viên viện hả hê cô hoàn toàn bất lực tiêu đằng càng bước nhanh về phía trước đừng ý buông lỏng tay trong lòng bị những câu nói của tiêu đằng kích động mà không ngừng đau xót toàn thân tràn ngập cảm giác vô lực càng lúc càng rõ ràng bỗng nhiên cô muốn khóc một trận rất nhiều phóng viên đuổi theo họ viên viện tới tình trạng đó bước thêm hai bước chặn đường đi của tiêu đằng không cho phép anh đi em không thấy quấy bị bệnh sao Tránh ra, em không cho." Viên Viện giơ tay phải lên, tiêu đăng tẩm mắt liếc qua, thấy đầu ngón tay của cô tỏa sáng, Viên Viện nắm chặt ngón tay để lộ một mũi dao sắc nhọn. "Viên Viện, em làm gì vậy?" Buổi họp báo vui vẻ bỗng chốc hỗn loạn. Phong Sính tìm một vòng quanh hậu trường, nghe nói phía trước có náo nhiệt, hắn lập tức đi tới. Tình huống mấy người giằng co là rất đặc sắc, chỉ là Phong Sính còn chưa kịp được lâu, tầm mắt dừng lại thân ảnh đang cúi trong ngực tiêu đăng, hắn đẩy người bước vào trong. Đứng ý, đứng ý quay đầu lại, nhìn thấy Phong Xính, cô vươn tay về phía hắn. Phong Xính vốn đang ngập trong lửa giận, nhưng khi thấy động tác đó của Đứng ý, tức giận cũng vơi đi phần nửa. Hắn đi đến trước mặt hai người. "Làm gì vậy? Sao lại ôm chặt thế?" Tiếng nói vừa rất mạnh mẽ đón nhận cánh tay Đứng ý. Phong Xính cũng không tiếp tục ôm cô, để cho cô đứng bên cạnh, để một bên vai để cô dựa. Trần Jun Ninh bị phóng viên truy hỏi, cô không có khả năng chống đỡ, cô đi đến bên cạnh Thiêu Đăng, viên viên giơ cao tay. Mấy người có biết, một năm qua tôi sống như thế nào không? Tôi sống không bằng chết. Thiếu đăng, em đã đi vào ngõ cụt, không đi ra được. Vừa nhìn đến tình thế của chuyến này, chỉ muốn làm chuyện điên rồ. Viên Viện, giữa anh và em, ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng, anh không yêu em, đối với em cũng chỉ là thử xem có thích hợp hay không thôi, chỉ có thể xem như là không đau thương một kết thúc. Em nên nghĩ thoáng ra. Nghĩ thoáng? Viên Viện mắt đẫm lệ. Anh có biết mỗi ngày như anh đau khổ như nào không? Anh biết yêu mà không đạt được lại bị giằn vặt như thế nào không?" Bên viện khóc rồi lại bật cười. "Sao em lại quên nhỉ, anh cũng như vậy." Tiêu Đăng quay đầu, nhìn về phía Đường Ý cách đó không xa. Phong Sính không cần tốn nhiều sức, mà đối đầu với ánh mắt Tiêu Đăng, khuôn mặt anh tuấn của hắn mạnh ra, hàm ý trong mắt hắn tỏa ra khí thế bức người, tựa như lưỡi dao sắc bén. Sau khi trừng mắt nhìn Tiêu Đăng, ánh mắt lại rơi xuống cô gái đang tựa bên vai mình. Đường Ý ngay cả đứng cũng không vững. Tay cô ôm chặt eo Phong Sính, hô hấp không ổn định, ngay cả mặt cũng dán sát vào ngực hắn. Giọng nói Viên Viện sắc bén lại vang lên. "Người nhà em cảm thấy em có vấn đề, còn em em đến bệnh viện tâm thần, nhưng em biết, vấn đề của em nằm ở đâu?" Trong đám người, bỗng nhiên có người thẽ chói tai. Đứng ý nhìn qua, lại thấy Viên Viện đặt dao ngay chỗ cổ tay. Tượng HBI tự như bị người khác cắt cổ, âm thanh hỗn loạn càng lúc càng ầm ĩ. Đứng ý túm chặt góc áo Phong Sính. "Tôi khó chịu." Chúng ta đi thôi. Hắn cũng nhìn ra cô không thoải mái, vội ôm người cô dìu đi. Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra này nọ, Đương Ý nằm trên giường bệnh, lúc Phong Dĩnh bước vào, cô vẫn đang được truyền dịch. Cô gắng hựng mở mắt. "Rốt cuộc tôi bị sao vậy?" "Em bị bệnh." "Tôi biết, tôi bị bệnh, nếu không cũng không tới bệnh viện." "Em bị bệnh tâm thần." Đương Ý nhăn mày, một đôi mắt đẹp trong suốt khẽ mở. Anh mới bị bệnh tâm thần, em uống thuốc trị bệnh tâm thần mà lại còn là quá liều, 300 miliampe. Làm gì có chuyện đó?" Phong Sính ngồi xổm phép giường. "Vừa rồi cô gái kia không nói sao, cô ta bị cho vào bệnh viện tâm thần." Đương Ý đưa tay xoa xát, Phong Sính cúi người, hai tay chống hai bên người Đương Ý. "Có phải em cảm thấy em và Tiêu Đằng là giết tiếp?" Đương Ý không khỏi nghĩ lại những lời nói của Tiêu Đằng khi hôm cô, chỉ trong chốc lát, cô thấy tim mình đập loạn nhịp. Có chút thức hận bị nén lại trong lòng, không cách nào đuổi ra được. Biết rõ không còn khả năng, biết rõ không nên chạm vào, nhưng nếu như lờ đẳng chạm đến, sẽ như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net